Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cũng không cự tuyệt Chỉ cần là cô gái theo đuổi anh Anh ta đều gọi là chị dâu cả chắc không được anh ta có cái miệng dẻo như vậy Làm ai cũng thích Nhà hàng của anh ta không khác gì là động bàn tơ mà Nghe cô nói vậy thì tạ kiệt cất tiếng cười khổ Lúc em phát hiện cô gái theo đuổi anh Cùng đi ăn cơm với anh ta Em đập bàn cạnh nhau ấm ý với anh ta Chất vấn vì sao anh ta lại gọi người khác là chị dâu Anh đoán xem Anh ta nói gì Là cái gì Anh đã nói tất cả đều là có thể mà. Tạ Kiệt cất tiếng cười khổ. Hà Kinh sau lần đó tuyên chuyến cùng với Danny. Và điều đó anh biết. Em không thể giải thích được. Hai người làm bạn bè nhiều năm như vậy. Anh ấy chỉ quan tâm đến bên anh thôi. Phụ nữ là ai cũng được. Chỉ cần anh thích, anh ấy sẽ chấp nhận không có gì sai. Hà Kinh nói xong lại còn tự gật gật đầu. Tạ Kiệt vẫn cẩn thận chú ý đến điều bộ của cô. Cả đường đi đều im lặng nghe cô lầm bầm lầu bầu. Em nhớ rất rõ. Em lúc ấy đã thể săn sắt với anh ấy. Anh cứ chờ xem. Anh hãy nhìn cho kỹ xem. Ngoại trừ em ra thì chẳng có ai có khả năng này cả. Hà Kinh nói tới đây rồi dừng lại một chút. Giống như một con chó con đáng tương mà nhìn tạ kiệt. Cho con đang thuong ma nhin hôm nay em nhìn thấy anh ấy thì cảm thấy có một chút mắt mặt. Em cuối cùng cũng không phải là duy nhất. Cô cúi đầu. Nước mắt nói rơi là rơi. Kết cục uống say chính là chuyện bé xé ra to. Tình cảm dâng lên. Huống chi cô còn uống say quá mức. Đúng lúc này thì di động trong túi của Tạ Kiệt rung lên Anh lấy ra điện thoại vừa thấy là một cuộc gọi FaceTime Màn hình hiện lên khuôn mặt của Lily Tạ Kiệt hơi do dự Sau đó nhẹ nhàng ấn nút điện thoại di động bên cạnh Lặng lẽ chuyển thành yên lặng Anh đưa tay bỏ vào túi im lặng nhìn cô Một hồi lâu mới nhẹ giọng mở miệng Có muốn uống thêm một chút bia không? Hạ Kinh ngẩn ra hoảng hốt ngừng đầu Ánh mắt xuyên qua hàng nước nhìn mọi thứ đều mơ hồ Nhìn Tạ Kiệt trong làn nước mắt Thời gian cũng trở nên mơ hồ Giống như là năm đó vậy Muốn Anh hai trai Còn em một trai Lily bước ra từ trong bóng tối Trước nhà tạ kiệt Xe taxi rời đi Một tay cô giữ chặt di động Né tránh ánh sáng đèn đường Im lặng chờ đợi Đợi đến khi thấy bóng hai người Đang uống rượu say Bước đi hơi loạn trọng Cười đùa Từ cuối đường chậm chậm đi đến Lúc mới quen biết với tạ kiệt Danny giới thiệu anh sang đen đuong im lang cho đoi đoi đen khi thay bong hai nguoi đang uong ruou say buoc đi hoi loang choang cuoi đua tu cuoi đuong cham cham đi đen luc moi quen biet voi ta kiet danny gioi thieu anh la Anh trai của anh Người đàn ông tốt Có nhà có xe đầy đủ tướng mạo đàng hoàng cơ bụng tám muối vậy thì vì sao đến từng tuổi này còn cần thông qua anh để giới thiệu bạn gái chứ Lily ở bên dùng muỗng nhỏ mút kem không để ý nói nếu thật sự điều kiện tốt như vậy nhất định bộ dạng người đó rất là xấu rồi nếu bộ dạng người đó đẹp thì nhất định bây giờ không có công việc ổn định nếu như mà anh không nói rõ ràng thì chuyện này quên đi Danny mở miệng ra cười Lily biết trong lòng Danny nghĩ cô chính là một cô gái suốt ngày biết mua sắm quần áo đỉnh lông mi giả Móng tay lúc nào cũng được Sơn cẩn thận Đương nhiên cô cũng chỉ xem Danny là một ông chủ nhỏ cặp thời 10 câu thì hết 9 câu không thể tin Hoàn toàn là không thể tín nhiệm Chính cậu ta không muốn tìm bạn gái Là anh nghĩ sẽ giới thiệu cho cậu ấy Nhưng anh cảm đoan mọi thứ đều là sự thật Hơn nữa em xinh đẹp như vậy Cậu ta lại chất lượng cao như vậy Hai người đều độc thân Không quen nhau thật là khiến cho trời xanh tiếc nuối mà Vậy thì anh ta vì sao lại không thích tìm bạn gái chứ Có hay không là anh ta thích phụ nữ nói bậy bạ cái gì đó chính là cậu ấy ly hôn mà hải kinh kia quả thật đã làm tổn thương cậu ấy chẳng qua hiện tại mà nói ra cũng không có ý nghĩa gì cả dù sao cậu ấy cũng rời khỏi sự đau khổ cậu ấy bây giờ trái tim đã tổn thương trong lòng có lũ hồng rất là thích hợp với em đó chính là thời cơ tốt nhất cho em xuống tay đó lần đầu tiên lily gặp tạ kiệt đầu vẫn chìm trong lời nói qua trướng của danny mong đợi người ta xuất hiện khiến mình nhảy dựng cô chẳng ôm hy vọng là mấy đơn giản chỉ là vì nham chán Dù sao cô còn có tuổi trẻ, thời gian có thể từ từ mà bắt đầu lựa chọn. Người đàn ông từng ly hôn đi gặp mặt chắc hẳn là rất thú vị. Cho dù cô chướng mắt, đối phương nhất định cũng rất coi trọng cô, không phải là nhiều cách hay sao. Sau đó, từ con phố đối diện, Tạ Kiệt vừa nghe điện thoại vừa đi đến, vừa thấy cả đời đã sai lầm rồi. Tạ Kiệt và những chàng trai cô biết kết sao hoàn toàn khác nhau. Các đường nét trên gương mặt đã rõ ràng, mang vẻ đau thương, ánh mắt trầm tĩnh khi anh nhìn. Tất cả đều làm cho trái tim của Lily đập thỉnh thịch. Cô biết Tạ Kiệt thích mình. Lúc mới gặp, ở cây dù lớn ở bên ngoài tiệm cà phê, cô đứng lên nhìn anh mỉm cười. Anh trước mắt sáng người giống như thấy được người quen. Đấy có phải là vừa gặp đã yêu không? Sau đó ở bệnh viện nhìn thấy được Hà Kinh. Cô mới hiểu được, người cũ thì ra là thế. Cô đã nói rất nhiều lần về tình yêu, cho nên cũng cảm giác được quan hệ này ngay lúc đầu. Tạ Kiệt không có nhiệt tình, chẳng qua khi xác định được quan hệ cô cảm nhận được tạ kiệt đã trở nên quan tâm hơn có lẽ chỉ vì tạ kiệt là người đàn ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net